làm thơ. Buổi nọ, cả bọn đi qua một trang trại, tùng cúc tốt tươi, mai sầm uất, Chung Nhi trông thấy một tiểu thư nhan sắc tuyệt vời đang cùng hai người thị tỳ hái hoa trong vườn, Chung Nhi ngắm nghiến mê mẩn tâm thần, hiềm vì tường cao cổng kín khó nổi tìm vào, đi một quãng, Chung Nhi bèn lập mẹo từ biệt hai người bạn kia, nói là phải vào thăm một người bà con ở gần đấy, nhân thể mời hai bạn cùng sẽ vào chơi. Hai người kia đường lo về thi cử, vội vàng từ chối. Đường còn xa, thật nhật kỳ, gần tới, quá vui lỡ bước, sau nữa làm sao? Thôi bác ở lại, chúng tôi đi trước. Lúc chia tay, chung Nhi dặn, vậy thì xin mời nhị khuyên chạy kinh trước, mai kia để sẽ theo sau. Ngày hội ngộ, hẳn cũng không xa. Trở lại nơi trang trại, Trung Nhi hỏi thăm mới hay, trại đó là của quan chí sĩ họ Bùi. Bùi tướng công chỉ sinh được một cái đặt tên là phấn Khanh. Tiểu thư rất đoan trang, lại lầu thông kinh sử và khéo léo trong mọi công việc tể ra, nên bùi tướng công có ít kén rể hiền. Bữa ấy, tướng công đang ngủ trưa, chặt nằm mơ thấy có người gọi, tướng công dậy, đón chạm rể mới lại chơi vườn. Tình sắc, lễ làm kỳ dị lắm, nghĩ bụng, xưa này ta có người rể nào lạc chạng mà mơ lạ thế, hay ta thử ra xem sao. Đúng lúc Trung Nhi đang nghiêng nghiêng ké mắt xò vào chỗ tiểu thư và đám thị tì đang hái hoa, chẳng tướng công chống gậy ra thăm vườn. Trông thấy người lạ, tướng công liền sai gia nhân ra gọi vào hỏi. Thầy người đâu lại? Đứng đấy muốn hỏi gì? Trung Nhi luống cuốn, tốt mồ khôi, ấp uống trả lời. Bầm, tôi là học trò, nhân chạy kinh qua đây, thấy cảnh đẹp, trộm đứng ngoạn cảnh, có điều gì sơ suốt, xin tướng công tha tội cho. Tướng công thấy Chung Hỉ ăn nói nhún nhường, lại thấy mặt mũi khôi ngu liền mời vào. Uyên Ương Đình là nơi tướng công dựng lên để kén rể hiền, rồi sai dọn rượu thiết đãi. Giữa nhà say, Chung Hỉ nhìn Uyên Ương Đình, thấy phong cảnh khu tình, tịch, sực nhớ tới mấy bài thơ của hai người bạn, đường làm kia vãn cảnh chùa, bèn rung đùi ngâm lên. Bụt tướng ông nghe thơ hay vui lắm, sai gọi tiểu thư lấy giấy hoa tiên chép lại để họa phần. Thật là một cuộc cặp cỡ kỳ thú, trăm năm mới có một lần. Giữa cảnh trăng trong gió mát, người đẹp hoa thơm chung Nhi cảm thấy khân hoan trong lòng dạ. Thế là tay nâng chén, miệng ngâm thơ, tôi chỉ là thơ nhập tâm của người khác, xong cũng bội phần tâm đắc. Còn phấn khanh thì nâng bút họa lại, lời thơ cũng uyền truyền, tỏ ra con nhà sòng sỏi thi thư. Họa xong, tương công ướm hỏi chung Nhi. Lão có tiện nữa đây, muốn cùng tuấn sĩ gá nghĩa sắt cầm, nếu có nên chăng, xin cho lão rõ. Trung Nhi khiêm tốn trả lời, kẻ hẹn này được tướng công thương đến, đồ dám chố tư. Hiểm vì khoa thi sắp tới, xin tướng công cho hẹn đến ngày xa bàn. Nếu kẻ hẹn này công thành sanh toại, lúc đó sẽ trở về bái kiến tướng công, tưởng cũng không muộn. Tướng công vui vẻ gật đầu, càng phục Trung Nhi là cười có trí, không vì nhi nữ thường tình mà quên nghiệp lớn. Phấn Khanh cũng tử tốn thưa rằng, số năm chờ tháng đợi, thiếp mong chàng bẻ quế Vinh quy sẽ được nương chờ dưới gối. Thật là một fan chi kỳ gặp người, ba sinh chắc có duyên trời chi đây?